Chương 3, Nam Sudan năm 2008, làn sương mỏng phía chân trời đổi từ màu xám sang màu ô liu khi tới gần. Dưới chân nó giờ là bùn và nước cũng đã ngập tới mắt cá chân. Cuộc sống luôn rộn rã quanh cái ao. Người đi lấy nước chủ yếu là phụ nữ và bé gái, chìm chắp quẫy nước, đập cánh phành phạch, kêu la ầm ĩ và cả những đàn giác súc bọn trẻ lùa tới. nia gỡ cái gáo múc nước bằng vỏ bầu khô buộc lên trên chiếc can nhựa xuống múc một gáo nước đục lờ lờ rồi đưa lên xuống con bé uống liền hai gáo đầy mới đã khát tiếp đến nia múc đầy chiếc can và buộc lại cái gáo vào chỗ cũ nia lại chậm rãi lấy chiếc bánh rán gói kỹ trong một mảnh vải từ túi quần ra chiếc bánh rán mới là thứ nó quan tâm nhiều hơn kế đến mới là can nước đang xách trên tay giờ thì cơn khát đã được giải quyết nhưng bàn chân bị gai đâm lúc trước vẫn còn đau lắm. Nia biết đường về nhà sẽ mất thời gian hơn nhiều lúc đến đây, nhưng kiểu gì nó cũng sẽ về tới nhà chất giờ trưa, và mọi việc diễn ra đúng như vậy. Nam Sudan năm 1985, nước mắt sanva va lân trên má nóng hồi. Mọi người đi đâu nhỉ? Vì sao mọi người bỏ đi mà không gọi nó dậy? Nó đã biết câu trả lời, vì nó là một thằng nhóc. Có thể không đủ dẻo dai khiến họ chậm lại liền mồm kêu đói và gây rắc rối nào đó Mình đâu có gây rắc rối gì Mình đâu có phản nàn gì đâu Mình phải làm gì bây giờ Sanva và bước phải bước để xem có nhìn thấy gì xung quanh không Xa xa phía chân trời Bầu trời sắm ngắt khói bom Phía trước cách khoảng 100 bước chân Nó nhìn thấy một cái ao nhỏ Ở giữa cái ao và chuồng bò Là một ngôi nhà Và ơ kìa Một người phụ nữ đang ngồi dưới nắng. Sanva nín thở, bò nhẹ tới khi nhìn rõ mặt người phụ nữ kia. Những vết sẹo giấu trên trán người phụ nữ nhìn thật quen. Đó là những họa tiết của người Dinka, nghĩa là bác ấy là người cùng bộ tộc với Sanva. Sanva thở một hơi dài, nhẹ nhõm. Nó mừng vì bác ấy không phải người Nuo. Bộ tộc Nuo và Dinka có hiểm khích từ lâu. Dường như không ai biết chắc đâu là ranh giới phân chia giữa hai bộ tộc. Vì vậy bên nào cũng tuyên bố những vùng rất sự trữ nhiều nước nhất là lãnh thổ của mình. Trong những năm qua, đã có nhiều xung đột lớn nhỏ xảy ra giữa người Nô và Dinka, nhiều người của cả hai bên đã mất mạng. Nhưng những xung đột đó không giống như cuộc chiến tranh đang diễn ra giữa phiến quân và chính phủ. Người phụ nữ ngẩng lên và nhìn thấy nó, Sanva thấy thoáng chút bối rối. Liệu bác ấy có cởi mở với người lạ? Hay là nổi cáu vì nó dám ngủ trong chuồng bò nhà bác ấy Nhưng ít ra thì giờ nó không còn một mình nữa Suy nghĩ ấy còn mạnh hơn cả lo lắng Về những gì người kia sắp nói ra với nó Nó đi về phía bác chủ nhà Cháu chào bác ạ Nó nói Bác chủ nhà gật đầu Bác đã lớn tuổi, già hơn mẹ Sanva nhiều Sanva im lặng chờ đợi Chắc cháu đói lắm nhỉ Cuối cùng bác chủ nhà cũng cất tiếng Bác đứng lên và đi vào trong nhà Một lát sau bác đi ra Và đưa cho Sanva hai nắm lạc sống Sau đó lại ngồi xuống Cảm ơn bác ạ Sanva ngồi sổm bên cạnh bác gái Xoa vỏ lạc Ăn ngon lành Nó nhai kỹ từng hạt một trước khi nuốt Cố gắng nhâm nhi lâu nhất có thể Bác chủ nhà ngồi yên lặng Cho tới khi nó ăn xong Những người đi cùng cháu đâu cả rồi bác cất lời hỏi và vừa mở mồm định nói nhưng nước mắt lại trực trào ra không thốt lên lời bác chủ nhà trao mày cháu mổ cô cha mẹ à sanva lập tức lắc đầu thằng bé thoáng bực mình nó không phải trẻ mồ côi nó có bố có mẹ nó có gia đình mà cháu đang ở trường thì phải sơ tán vì chiến sự cháu chẳng biết giờ này gia đình cháu ở đâu nữa bác chủ nhà gật gù Cuộc chiến thật tệ. Thế giờ cháu định làm gì? Làm thế nào để tìm gia đình? Sanva không biết trả lời ra sao. Nó đã hy vọng bác chủ nhà có thể có câu trả lời. Dù sao, thì bác cũng là người lớn cơ mà. Nhưng thay vào đó, bác chỉ đặt câu hỏi, rồi để đấy. Mọi thứ đảo ngược so với suy tính của nó. Sanva ngủ ngủ lại chuồng bò, nhà người phụ nữ kia đêm hôm đó. Và nó bắt đầu lập một kế hoạch. Mình có thể ở lại đây tới khi cuộc chiến kết thúc Sau đó mình sẽ quay về làng Và tìm lại gia đình Nó làm việc chăm chỉ hòng mong không bị bác chủ nhà đuổi đi Trong ba ngày Nó cật lực kiếm đủ củi Đun và ra ao lấy nước Nhưng nào đang cạn dần Mỗi ngày việc lấy củi nước lại một khó Ban ngày Săn Và nghe rõ tiếng đạn pháo từ chiến sự Chỉ cách đó vài dặm vọng lại Mỗi tiếng nổ vang lên Nó lại nghĩ tới gia đình cầu mong cho họ an toàn và lo lắng không biết bao giờ mới được gặp lại họ. đến ngày thứ tư, bác chủ nhà nói với nó rằng bác chuẩn bị rời đi. cháu thấy đấy, cái ào rồi chỉ còn là một vũng nước nhỏ. mùa đông đang đến và cái đó là mùa thu, còn cả cuộc chiến này nữa. bác gái ngoái đầu về phía tiếng súng đằng xa. bác sẽ đi tới một ngôi làng gần nguồn nước. Cháu không thể ở cùng bác được nữa rồi. Sanva nhìn chăm chăm vào bác gái và một nỗi sợ hãi bắt đầu lên lòi vào tâm trí nó. Sao mình lại không đi cùng bác ấy được? Bác chủ nhà lại nói tiếp trước khi nó kịp hỏi câu ấy. Bình lính sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến bác. Một bà già vô tích sự sẽ nguy hiểm hơn nhiều nếu đi cùng với cháu. Bác lúc lắc cái đầu vẻ thương cảm. Xin lỗi nhá Bác không giúp gì thêm được nữa Bác chủ nhà thở thẻ Cháu có đi đâu thì đi Phải nhớ Luôn tránh xa vùng chiến sự Sanva lùi lại chuồng bò Mình sẽ đi đâu Làm gì bây giờ Câu hỏi cứ vang lên trong đầu nó Không biết bao nhiêu lần Thật lạ là dù mới chỉ gặp bác gái có mấy ngày Vậy mà bây giờ Nó chẳng hình dung sẽ xoay sở thế nào Nếu không có bác Sàn bà ngồi bệt trong chuồng bò, mắt nhìn bâng cua ra ngoài. Khi ánh sáng nhạt dần, những âm thanh của cuộc sống về đêm vang lên. Tiếng côn trùng réo rắt, tiếng lá cây xào sạc và nhiều, nhiều nữa, hình như có cả tiếng người. Sàn bà quay đầu về phía tương động. Đúng là tiếng người nói thật. Vài bước đang đi bước về phía ngôi nhà. Một nhóm nhỏ thôi, chắc khoảng dưới chục người. Khi nhóm người tiến sát tới nhà... Sanva hít một hơi thật sâu. Dưới ánh sáng mờ ảo, nó chỉ nhìn thấy mặt của những người đứng gần nhất. Hai người trong số đó có vết sẹo hình chữ V trên trán, lại là dấu hiệu của người Dinka, vết sẹo được dành cho những cậu bé trong làng Sanva khi làm lễ trưởng thành. Chắc chắn đây là người Dinka, không biết có người nhà Sanva trong đó không nữa. Chương 4. Nam Sudan năm 2008. Mẹ Nia đỡ lấy can nước từ tay cô bé và đổ nước ra ba chiếc hũ lớn Bà đưa Nia một bát miến hầm và đổ chút sữa lên trên Nia ngồi bên ngoài dưới bóng nhà và ăn Khi ăn xong, Nia mang bát trở lại vào trong nhà Mẹ nó đang dỗ em trai nhỏ Đưa em đi chơi cho mẹ Bà quay về phía em gái Nia và nói Nhìn em gái hồi lâu nhưng Nia không nói ra điều nó đang nghĩ ở cờ đấy, nó mới năm tuổi vẫn quá nhỏ và đi chậm dề em nó phải học trông em bà mẹ nói nia gật đầu nó nhặt cái can nhựa lên và vỗ vỗ a cơ chỉ ở nhà đủ thời gian để ăn bát miến nia lại lấy chuyến nước nữa đi rồi về đi rồi về. rồi về gần như cả ngày đi bộ đó là công việc hàng ngày của nia suốt 7 tháng trong năm hàng ngày tất cả các ngày Nam Sudan năm 1985 Sanva nín thở và cũ đảo mắt qua từng người Rồi thở ra, hơi thở như mang theo hy vọng của nó Toàn người lạ, không có ai là người nhà nó cả Bác gái xuất hiện phía sau nó và cất lời Các anh chị định đi đâu thế? Bác hỏi Một vài người trong nhóm nhìn bác chủ nhà ra vẻ khó chịu Chẳng ai trả lời Bác đặt tan anh lên vai Sanva Thằng bé này có một mình Các anh chị có muốn cho nó theo không? San và nhìn thấy mắt đám người lạ ánh lên sự hoài nghi. Mấy người đứng gần nó bắt đầu xì xầm với nhau. Nó còn bé quá. Nó sẽ làm cả đoàn chậm lại đấy. Là Lại thêm một miếng ăn nữa à? Kìm ăn còn chưa đủ cực hay sao? Nó bé tí thế kìa. Chắc chẳng làm được gì đâu. Hoặc chỉ ít thì cũng không có ích gì. San và ngẩng đầu lên. Họ sẽ bỏ lại nó giống như những người trước đó. Bỗng nhiên... Một người phụ nữ trong đoàn lách ra và cầm tay một người đàn ông. Cô ta không nói gì, chỉ nhìn người đàn ông rồi lại nhìn Sanva. Người đàn ông gật đầu và quay lại nói với cả đoàn. Chúng ta sẽ cho nó đi cùng. Sanva nhanh chóng nhìn lên, mấy người trong nhóm nhún vai và lào bầu. Người đàn ông lúc trước nhún vai. Nó là người din cà đấy. Và bắt đầu đi tiếp. Bác chủ nhà đã cho Sanva một túi lạc và một cái bầu nước. Nó cảm ơn và tạm biệt. Nó chạy theo đoàn và thầm quyết tâm sẽ không bị tụt lại, không kêu ca và không gây phiền hà cho ai. Thậm chí, nó còn chẳng hỏi xem đoàn đang đi đâu vì sợ làm ai đó khó chịu. Nó chỉ biết đây là những người đi ca và những người này cũng giống như nó đang cố gắng tránh xa vùng chiến sự. Nó phải nhớ chắc chắn điều này. Ngày hôm đó là một ngày đi không ngừng nghỉ. Mỗi bước chân đi, câu hỏi cũ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Sanva. Gia đình mình đâu? Gia đình mình đâu? Mỗi sáng thức dậy, Sanva lại mệt mài đi cùng đoàn người Nghỉ trưa một chút rồi lại đi đến tối mịt. Họ ngủ trên mặt đất, để hình chuyển từ rừng cây bụi thành rừng gỗ Họ đi lên lòi giữa những hàng cây còi cọc, chẳng có nhiều thứ ăn được Đầu đó có vài trái cây, lúc thì xanh lè, lúc lại chín nẫu Gói lạc bác chủ nhà cho Sanva cũng đã hết vào ngày thứ ba của hành trình Sau khoảng một tuần, đặt người đông thêm một chút do có một nhóm người Jinca ca nữa và vài người bộ tộc chua chôn xa nhập. Trai và gái, già và trẻ, lớn và bé cứ đi, đi miết. Đi mà không biết đi đâu. Sanva Và chưa bao giờ đói đến thế. Nó cứ loạng choạng bước đi, bước tiếp, bước chẳng thèm để ý đến mặt đất dưới chân, cảnh rừng xung quanh hay ánh sáng trên trời. chẳng có gì đáng nói ngoài cơn đói. Ban đầu thì cái dạ dày rỗng tuếch, giờ là toàn thân đau nhức. Thường ngày thì Sanva nghỉ giữa đoàn người, nhưng hôm nay, lách thách bước đi trong cơn đói, nó nhận thấy mình đã bị chậm lại một chút ít. Đi ngay cạnh nó là một chàng trai trẻ người Ruto. Sanva chẳng biết gì nhiều về anh ta ngoài cái tên Boksa. Đang đi, bỗng nhiên Boksa bước chậm lại. Sanva thoáng nghĩ. Thử xem điều gì xảy ra nếu nó và bốc xa không, không thể cố theo đoàn người được nữa một lát sau bốc xa Sa dừng hẳn sanva cũng đứng lại theo nhưng rồi nó đói tới mức không nhếch nổi mép lên để hỏi vì sao bốc xa Sa dừng lại bốc xa nhếch mép ngước đầu lên nhíu mày và nghe ngóng cả hai đứng yên hồi lâu sanva vẫn nghe thấy âm thanh từ đoàn người phía trước tiếng gọi nhau xa vọng lại tiếng chim hót đâu đó trong rừng cây sanva căng tay lên nghe tiếng gì thế nhỉ máy bay phản lực chăng lại bom nữa hình như tiếng súng càng lốc càng gần nỗi sợ trong sanva lớn dần tới mức lớn át cả cơn đói rồi a búp xa nở nụ cười mỏi mệt ở đằng kia em nghe thấy chứ sanva nhíu mày hỏi có súng lại nổ phía đó đi thôi búp Sa lập tức bước đi vội vã Sanva lấy hết sức bám theo Đôi lần bốc xa dừng lại ngay ngóng Rồi lại cắm cúi đi thậm chí nhanh hơn trước đó Cái gì thế? Sanva bắt đầu hỏi Sanva đột ngột dừng lại trước một cây đại thụ Được rồi Bốc xa nói Giờ thì đi gọi mọi người thôi Tới lúc này Sanva đã cảm thấy phấn khích hơn Nhưng em phải nói gì với họ? Con chim Đúng là con chim Anh nghe thấy tiếng nó hot Tiếng hot đã dẫn anh tới đây Tiếng cười của bốc xa lúc này còn to hơn nữa và cậu chỉ tay lên trên cây. Em thấy chứ, tổ ong, một cái tổ ong to tướng kìa. Sanva Và vội vàng đi gọi những người trong nhóm. Nó đã được nghe rằng những người rô có thể đi theo tiếng gọi của loài chim để tìm tới tổ ong. Nhưng nó chưa từng được tận mắt chứng kiến bao giờ. Mật ong, đêm nay sẽ có một bữa no nê rồi. Hết chương 4